2.3 Diệp Chi Thu nghĩ điều đó cũng đúng, từ khi cô vào Tín Hòa làm việc, Lưu Ngọc Bình rõ ràng đã nhàn hơn nhiều. Hơn thế, bà ta còn không khách khí mà đổ cả gánh nặng trên vai mình cho cô. Nếu theo cách của cô, bất chấp mệt mỏi, bán mạng kiếm tiền thì cũng chỉ để cho người khác ngửi mà thôi. Đúng vậy, không thể bỏ công nhiều hơn chủ được, cái này để tớ nghĩ lại. Tân Địch cầm ly cà phê lên uống một ngụm, cô nói. Tớ đi trước đây. Thu Thu đến Bắc Kinh thì gọi cho tớ nhé." Diệp Chi Thu đối với Tân Địch thì không cần khách khí nữa, cô gật đầu, "Đừng có xuống xe mà quên hành lý." Tân Địch cười lớn, đứng dậy gật đầu chào Chí Hằng rồi đi. Hứa Chí Hằng cười nói, "Bạn em làm thiết kế à?" Cô ấy là bạn học của em, cùng làm thiết kế thời trang. Có điều cô ấy có tài, giờ đã là một thiết kế có tên tuổi rồi, chứ không như em. Liên học văn hậu học có, văn không thành mà vợ cũng chẳng tài, chỉ làm được chân bán hàng thôi. Từ Chí hàng nắm tay cô, nói, lúc tự bề mai mình thì đừng có chọc luôn sang cả anh nhé. Trước đây anh cũng làm bên bán hàng của Liên Doanh đấy, không chịu được áp lực lớn mới chuyển sang bên đấu thầu, cũng làm đủ cái loại vài đến cả cổ để chờ kết quả, nhiều lúc cũng phải hạ huyết tâm rằng Sau này kiểu gì cũng trở thành nhà thầu cao cấp để cho người khác đứng trước cửa đợi mình phát hàng mới được. ha ha nếu kết quả như ý muốn thì thật không bỏ công vất vả. Đúng vậy, đủ để anh dành thời gian theo đuổi em. Diệp Chi thu chứng lại, cách biểu đạt trực tiếp và mạnh mẽ ấy làm cô không có cách nào giúp nuôi. Nhưng thực sự cô không biết mình có nên đáp lại sự nhiệt tình ấy không. Cô cúi đầu nhìn bàn tay anh, ngón tay thon dài. Móng tay cắt ngọt gàng, lòng bàn tay khô và ấm áp đang giữ chặt tay cô. Hơi ấm và xúc cảm ấy làm cô dễ chịu. Thế thì được, cô tự nói với mình và ngẩng mặt nhìn anh, cười nói. Hy vọng sau này anh cảm thấy thời gian anh dành cho em là còn ý nghĩa. Thứ Chí Hằng cười lớn, gọi nhân viên phục vụ tính tiền. Sau đó kéo tay cô đứng dậy, đi thôi, anh đưa em đi ăn cơm. Bạn anh vừa giới thiệu cho chỗ này hay lắm. Hứa trí hàng lái xe đến con đường lớn ven sông, trời đã mờ mờ tối. Anh đưa cô đến một nhà hàng nằm ở ven thành phố, ở đây chuyên bán các món ăn về cá. Hai người ngồi trong một phòng riêng ở trên lầu, gọi món đặc sản cá xa hấp món canh cá trong chiếc nồi đang sôi, nước canh màu trắng sữa, những miếng cá viên lúc lặn lúc nổi trong nồi canh, trông rất ngon mắt. Nhưng Diệp Chi Thu không thấy ngon miệng, cô chỉ cảm thấy tâm trí đang bấn loạn. Các suy nghĩ cứ thấp thỏm trong lòng như những viên cá trong nồi canh kia vậy. Em lại đi công tác Bắc Kinh à? Mấy ngày? Ba ngày nữa em đi, có khả năng đi đến Chủ Nhật luôn. Nhưng sau chuyến đi này, có thể em sẽ rảnh hơn. Tất cả những nơi cần đi em đều đi rồi. Công việc tiếp theo là thu xếp việc tiêu thụ hàng hóa cho các bộ phận, chuẩn bị kế hoạch bán hàng ủa Hạ và Mùa Thu. Nghe có vẻ như em đi trước cả thời gian. Bây giờ mới là đầu xuân má. Hứa trí hàng cười. Diệp Chi Thu cũng cười. Đúng thế, lúc nãy tiểu địch cũng nói làm thời trang là vậy. Lúc nào cũng có cảm giác không được dừng chân. Bốn mùa đều tất bật. Luôn phải nghĩ sao ổi khi đổi mùa không phải xếp quần áo cũ vào kho. Nói đến kho, đây cũng là việc đau đầu của cô. Tín hòa lúc nào cũng tồn tại vấn đề quần áo sau khi giao mùa. Rất nhiều tình huống là do bà chủ Lưu Ngọc Bình giải quyết dựa vào cảm giác. Bao nhiêu năm nay, bà ta rất tự tin vào cảm giác của mình nhưng vài năm gần đây hàng tồn kho nhiều nên mới bắt đầu ảnh hưởng tới bà ta. Diệp Chi Thu đã từng nghĩ sẽ bàn bạc với bà ta về chuyện này, nhưng cô không cần phải suy tính cũng biết rằng Lưu Ngọc Bình thế nào cũng yêu cầu cô làm báo cáo phương án giải quyết và công việc giải quyết ấy kiểu gì cũng rơi vào tay cô. Cứ tiếp tục như thế này thì phạm vi công việc của cô sẽ không dừng ở quản lý bán hàng nữa mà chính xác là quản lý thường vụ của công ty mới phải. Lương không tăng nhưng gánh nặng công việc ngày thêm chồng chất. Làm việc kiểu hy sinh cả bản thân và tính mạng thế thì chẳng có lý do gì phải làm vậy cả. Và lại, nếu cô quá tận tụy những công việc đó thì trong nội bộ sẽ xì xèo rằng cô tiếm quyền. Cô đột nhiên ý thức được cuộc nói chuyện đang ngủi dần, ngẩng đầu lên. Quả nhiên hứa chí hằng đang đâm chiêu nhìn cô, cô đành cười xòa xin lỗi anh, xin lỗi anh, hôm nay thực sự em có điều cần suy nghĩ. Anh sẽ tự kiểm điểm lại mình, tại sao trước em, anh không thể làm cho em tạm thời quên công việc và chỉ nghĩ đến anh mỗi khi gặp mặt. Diệp Chi Thu cười đau khổ và nói, điều này chỉ nói lên là em không ra gì, anh xem, ngoài việc gần đây em bận tối mắt tối mũi thì thực sự hôm nay em còn gặp một chuyện không vui. Em đã tự dặn mình Trong tâm trạng này có lẽ nên ở một mình sẽ tốt hơn Đi hẹn với anh có khi lại làm anh mất hứng Nhưng em lại không thể cự tuyệt sự cám dỗ của anh Hứa chí Hằng không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô Nói Có trời mới biết ai cám dỗ ai Rồi hôn nhẹ lên bàn tay ấy anh nói tiếp Nếu em không vui mà muốn trốn tránh anh thì cần bạn trai như anh làm gì Cô mỉm cười nói Anh đã làm em vui rồi Nhưng anh đâu biết em không vui vì điều gì, chỉ biết em không cần anh dù cũng đã cố gắng vui. Thu Thu, em vồng mình quá, anh hy vọng em có thể chấp nhận sự đeo đuổi của anh mà không phải cố gượng tinh thần để trò chuyện cùng anh. Bỗng Diệp Chi Thu im lặng, rất lâu sau cô mới cười thua cuộc và thầm nghĩ, thì ra sự che giấu tâm sự của mình bấy lâu đã thất bại, thì ra niềm vui đơn thuần lại không dễ tìm như thế. Nhưng cũng đúng thôi. Chàng trai như anh nếu chỉ cần một tình yêu cho vui thì không khó Đâu phải tìm đến một người luôn phải cố gắng gồng mình lên như cô Cô nói, chúng mình ra ngoài đi dạo đi Có một số chuyện đáng lẽ em phải nói với anh từ lâu rồi Hứa chí hàng thanh toán rồi hai người sang phía bờ sông đi dạo Đây là đoạn cuối của công viên dọc bờ sông Yên tĩnh hơn đầu gần trung tâm thành phố rất nhiều Trên sông, thuyền bè tấp nập qua lại Có nửa vầng trăng vàng treo bóng Ánh trăng lấp lánh du dương cung sống nước. Hai người ngồi trên một chiếc ghế nhìn ra bờ sông, Hứa Chí Hằng vẫn nắm chặt tay Diệp Chi Thu, nói: "Này, em không được hiểu lầm đâu nhé. Không phải anh nói tâm trạng em không đúng mà chỉ muốn nếu em buồn thì có thể tự nhiên biểu hiện trước mặt anh, đừng che giấu làm gì." Diệp Chi Thu dựa đầu vào vai anh nói: "Anh còn nhớ lần anh gặp em đang cãi nhau gay gắt với một người con trai khác không?" Thứ Chí Hằng bật tiếng cười nhẹ, đương nhiên là anh nhớ. Đó là lần đầu tiên trong đời anh được làm khán giả bất đắc dĩ như vậy. Cái giọng đanh đá của em rất ấn tượng. Em làm anh sợ hả? Thế mà anh còn hẹn hò với em. Như vậy cũng có thể coi là anh thích bị đắng rồi. Diệp Chi Thu cười khổ, nói tiếp, đó là bạn trai trước của em. Chúng em cùng vay tiền mua nhà và đã dự định kết hôn. Nhưng năm ngoái, sau một lần đi công tác về... Anh ấy nói đã thích người con gái khác Thứ Chí Hằng nắm chặt tay cô nói Anh không cần em phải thẳng thắn về chuyện này Em từng có bạn trai Anh rất rõ Và bây giờ em đã chia tay anh ta Anh chỉ cần biết thế là đủ rồi Hôm nay bọn em mới đi ngân hàng Thủ tục đã làm rõ ràng rồi Căn nhà đó từ giờ sẽ là tài sản của riêng em Nhưng đây là một cuộc chia tay dài Suốt từ năm ngoái đến tận bây giờ Lại thêm chuyện em chuyển việc nữa Áp lực của hai việc đó đè nặng lên em Có lẽ em đã chọn không đúng thời gian để bắt đầu với anh Như thế là không công bằng với anh Nếu thấy như thế là không công bằng với anh thì em làm anh mất mặt quá Em quên anh mới là người chủ động hẹn hò với em sao Anh ôm cô, nhìn cô chăm chú, thu thô, anh thích em Nếu ai rung động với ai trước thì người đó phải chịu thiệt thòi mà bỏ ra chút công sức trước thôi Dù là thời gian hay chuyện tình cảm, anh chấp nhận dành cho người anh nghĩ là đáng được như vậy. Vì thế, về điểm này em không cần lo lắng. Chuyện được phát tại website truyetaudio.com Hứa Chí Hằng và Vũ Mục Thành đang ngồi uống rượu trong ba của một khách sạn 5 sao. Vì ở đây mới giống với những ba rượu mà khi du học ở Mỹ họ vẫn thường uống với mục đích đơn thuần là giải sầu. Chẳng có thứ âm nhạc đinh tai nhức óc chẳng có cảnh chen vai như vũ trường. Chẳng có những đôi trai gái tay trong tay kề vai đi lại Ánh đèn ấm áp vừa đủ Ghế sofa rộng rãi Hai người gọi rượu vang rồi cùng ngồi nhâm nhi Cậu đã bị vợ vấn nguyện thành một người đàn ông có gia đình thật sự rồi Cô ấy chỉ đi công tác có một ngày Mai đã về rồi mà hai người cứ gọi điện thoại liên tục cho nhau Vợ của Vũ Mục Thành làm công tác tài chính một xí nghiệp nước ngoài Mỗi tháng cô phải lái xe đi vài ngày trong thành phố để kiểm tra tình hình Trước khi cưới, cô lái một chiếc xe si trôn đã qua sử dụng. Sau khi cưới, Vũ Mục Thành cương quyết bắt cô mỗi khi đi đường dài phải lái chiếc BMW X5 của anh ta. Tạ Nam không muốn lái chiếc xe sang trọng đó của chồng làm gì vì chỉ khiến cho đồng nghiệp và các cơ sở kinh doanh đê ý bàn tán. Nhưng trước đến nay cô không bao giờ thắng được năng lực thuyết phục của vu Mục Thành nên đành nghe theo. Hai vợ chồng vừa nói chuyện điện thoại xong, Vũ Mục Thành dặn cô nên đi ngủ sớm. Mai phải lái xe cẩn thận, còn báo cáo mình đang uống rượu cùng Từ Chí Hằng và ngoan ngoãn nghe lời cô không uống quá nhiều. Từ Chí Hằng nghe mà lắc đầu cười. Chí Hằng, cậu đừng mạnh miệng, rõ ràng là vừa tiễn bạn gái ra ga tàu hỏa, còn lên mặt nói tớ à. Hứa Chí Hằng tiễn Diệp Chi Thu ra ga tàu hỏa, về đến nhà anh thấy buồn chán bèn gọi điện cho Vu Mục Thành đi uống rượu. Nghe Vu Mục Thành nói thế, anh cũng cười. Yêu một cô gái còn bận rộn công việc hơn cả mình, đúng là cũng có cảm giác là lạ. Hôm nào đó cậu hẹn cô ấy, chúng mình cùng ăn bữa cơm đi, để tớ và tả nam gặp mặt cô ấy nữa chứ. Vợ tớ cứ nói cậu kén trọn ghê lắm, chẳng biết mẫu người con gái nào mới lọt vào mắt xanh của cậu đây. Rất phức tạp, cũng rất đặc biệt. Nếu cậu mới gặp sẽ thấy đây là mẫu con gái điển hình của thành phố này, tháo vát lanh lợi, mồm miệng sắc xảo mạnh mẽ và biết mình cần gì. Hu Mục Thành nghi ngờ nhìn anh bạn, nghe thì có vẻ không giống mẫu người mà cậu thích. Cứ gặp vài lần, cậu sẽ có nhiều cảm nhận khác nhau. Khi cô ấy cười có chút điệu kỷ, giống như bao dung người khác, lại cứ như khuyên bản thân mình hãy vui vẻ lên một chút. Khi cô ấy ở một mình, dáng vẻ rất cô đơn nhưng khi gặp gỡ mọi người thì rất thoải mái vui vẻ, thông minh, thẳng thắn, độc lập. Vừa mới quen người ta mà đã có sự quan sát tỉ mỉ thế hả? Cậu tiêu đời rồi trí hang ơi! vu Mục Thành lắc đầu cười, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, lần trước tớ gặp anh trai cậu. Anh ấy cũng nói tốt nhất là tìm một cô gái nào đó để giữ chân cậu lại để cậu khỏi bay nhảy mà chuyên tâm làm việc cho tốt. Cậu nói này không công bằng rồi, nửa năm nay chẳng phải tớ sống như một con trâu đó sao? Có cậu làm chứng đấy, như thế còn chưa là chuyên tâm làm việc à? Cậu cũng biết anh trai cậu yêu cầu bản thân anh ấy ở mức độ nào rồi đấy. Anh trai hứa chí hàng hơn anh 7 tuổi. Hứa chí Hằng chỉ có thể thừa nhận anh trai anh chính là ví dụ điển hình về một tín đồ của công việc. Nói như vợ của anh ấy thì anh ấy đúng là người nghiện việc kiếm tiền chứ không phải nghiêng tiền. Còn anh thì từ trước đến nay vẫn coi trọng việc hưởng thụ cuộc sống. Bị anh trai phê bình là chuyện thường xuyên. Có điều... Anh ấy vẫn vừa ý với công việc trong nửa năm nay của cậu Mình cũng không ngờ cậu bắt tay vào nhanh như vậy Công việc xây dựng về cơ bản tiến hành rất thuận lợi Lại còn nhận được đơn đặt hàng của Quảng Châu nữa Tuy khối lượng đặt hàng không lớn lắm nhưng như thế đã là một sự khởi đầu hoàn hảo rồi Công việc cũng có niềm vui của nó nhưng nếu cứ như anh trai mình coi công việc là cả cuộc sống thì mình không theo được đâu Cũng may chỉ dâu mình chịu được anh ấy Cứ chí hằng cười nói Mục Thành, nếu cậu cũng như vậy thì Tạ Nam có chịu được không? Cái này khó nói lắm, vì Tạ Nam tính cách khá nhẫn nhục, nhưng không phải kiểu nhẫn nhịn vô nguyên tắc đâu. Nhắc đến Tạ Nam, Vũ Mục Thành nở nụ cười. Hơn nữa, có phải ai cũng làm được như anh trai của cậu đâu? Mấy năm nay anh ấy tiến nhanh thật đấy. Anh ấy dành phần lớn thời gian vào công việc nên cảm thấy công việc là quan trọng nhất. Mình không thể làm được như anh ấy. Mình muốn dành thời gian và tình cảm của mình để tìm nguồn vui bên người mình yêu. Hai người đang nói chuyện thì có một cô gái dáng cao giáo và xinh đẹp đi đến chào. Ôi, thật bất ngờ lại gặp tổng giám đốc hứa ở đây. Hứa chí hàng vội đứng dậy, chào cô Lý, đây là bạn tôi, Vua Mục Thành. Còn đây là cô Lý Tư Bích, MC của đài truyền hình. Lần trước cô ấy đã đến phỏng vấn để thực hiện bản tin tổng hợp về khu công nghiệp của chúng ta. Hai người lịch sự gật đầu chào nhau, Lý Tư bích tiện thể ngồi xuống. Tổng Giám Đốc hứa, tuần trước tôi có gọi điện cho anh đúng lúc anh đang đi công tác nên chưa nói chuyện kỹ được. Chương trình được quay hôm đó chắc sẽ phát sóng trong vài ngày tới. Khi thời gian được ấn định, tôi sẽ gọi điện cho anh. Đài truyền hình của chúng tôi rất muốn làm một trùng tin về các thương gia chiết giang đến làm ăn ở thành phố. Đó cũng là một cơ hội tốt để tuyên truyền cho các anh. Tôi rất muốn hẹn anh dịp nào đó để bàn bạc kỹ với anh về khung chương trình phỏng vấn Cô Lý à, chúng tôi là loại hình doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ Hơn nữa cũng mới bắt tay vào đầu tư nên chúng tôi chưa có ý định quảng cáo rầm rộ Lần trước, đúng là chúng tôi không tiện từ chối ý tốt của quý đại về việc quảng cáo cho toàn khu công nghiệp Vì thế e rằng lần này tôi phải từ chối phỏng vấn thôi Lý Tư bích vấp phải sự từ chối rất thẳng thắn nhưng cô không hề tỏ ra không vui Ánh mắt vẫn thân thiện, tươi cười nói, tổng giám đốc hứa thật khiêm tốn. Xí nghiệp của anh đã trở thành trọng điểm thu hút vốn đầu tư của toàn khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư lên đến gần 200 triệu nhân dân tệ, đã được đưa vào quy hoạch phát triển công nghiệp linh kiện ô tô của toàn tỉnh. Thế mà anh vẫn nói là doanh nghiệp quy mô nhỏ, lãnh đạo ủy viên nhân dân tỉnh đã có lời dặn dò là phải làm thành chương trình trọng điểm nên đài truyền hình chúng tôi thực sự coi trọng. Cô Lý đúng là một phóng viên chuyên nghiệp. Hứa chí hằng mỉm cười, nhưng chúng ta sẽ không phát triển tiếp đề tài đó nữa. Cô muốn uống gì không? Xin phép không làm phiền hai vị nữa. Bạn tôi đang chờ ở bên kia. Tôi vẫn mong Tổng Giám Đốc hứa bỏ chút thời gian xem qua khung chương trình của chúng tôi. Bây giờ tôi đang thử kiêm nhiệm thêm chức năng biên tập chương trình. Mong Tổng Giám Đốc hứa hết sức giúp đỡ. Cô đứng dậy. Thưa Trí Hằng và vu Mục Thành cũng đứng dậy theo Cô bắt tay từng người rồi nhẹ nhàng bước đi vu Mục Thành cười nói Trí Hằng này Xem ra cô Lý vẫn muốn phỏng vấn cậu bằng được đấy Tớ chắc chắn không tham dự vào cái vụ phỏng vấn này nữa đâu Chẳng có ý nghĩa gì cả Chúng ta đầu tư rồi nhưng còn chưa biết bao giờ sẽ thu lợi nhuận Nếu chưa gì đã làm quảng cáo dùng men lên Thì sẽ làm cho người cùng ngành cười cho thối mũi Thuôn nữa chỉ có tớ là Tổng Giám Đốc Bố tớ mới là chủ tịch hội đồng quản trị, còn cậu là phó chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu có phỏng vấn thì nên phỏng vấn cậu mới đúng. Khu mục thành kính cần từ chối. Cái chỗ đó cậu đừng đẩy tớ vào chứ. Tớ cũng chẳng thấy có ý nghĩa gì. Mà cậu cũng đừng nóng ruột. Trong trường hợp bình thường thì đầu tư ở quy mô này khoảng 2 năm là thu được lợi nhuận. Còn nếu phát triển tốt mà sau 1 năm đã có lợi nhuận thì thật là một thành tích đáng để đấy. Chắc chắn anh trai cậu sẽ không đưa ra những yêu cầu không thực tiễn với cậu đâu Nhưng bản thân tớ cũng có những yêu cầu riêng với mình chứ Cậu và anh trai cậu ít nhất cũng có một điểm tương đồng đấy Đó là yêu cầu đối với bản thân rất khắc khe Nếu cuộc sống của con người mà không có những yêu cầu thì thật quá vô nghĩa Vô mục thành cười lớn Thế nên tớ vẫn có chút lo lắng thay cho banh gái của cậu Những kẻ yêu cầu bản thân khắc khe thì yêu cầu người khác cũng không thấp đâu Hai người cứ thế vừa chậm dại uống vừa nói chuyện rất tâm đắc Khi họ xuống lầu Không ngờ lại gặp Lý Tư Bích cũng đang đi xuống Cô nói Tổng Giám Đốc hứa có tiện đưa tôi về nhà không Bạn tôi còn có một chút việc nên giờ chưa về được Hứa Chí Hằng cười nói Tôi à, ở gần đây nên đi bộ đến Hay là tôi nhờ Vu Mục Thành đưa cô về vậy Vu Mục Thành đi chiếc xe si chôn trôn của tạ Nam Lúc này anh đang mở cửa xe định vào Đí tư biết nhất nhìn chiếc xe anh một cái, cười nói, tôi không phiền anh vô nữa. Tổng giám đốc hứa này, hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta cùng đi bộ nhé. Tiện thể bàn một chút về khung chương trình phỏng vấn được không? Hứa chí hẳn chẳng có cách nào từ chối nữa, đành ngợt đầu. Nhìn sang bên kia chỉ thấy vô mục thành cười và nháy mắt với anh. Vậy nhé, tôi xin phép về trước, chào hai người. Anh lên xe vút đi êm như một làn gió. Hai người chậm rãi đi ra khỏi khách sạn, đi trên phần đường dành cho người đi bộ của đại lộ lớn ven sông Tần Giang. Con đường này khi đêm về không còn ồn ào náo nhiệt như ban ngày, gió cuốn hơi nước trên sông thổi lên mát rượi, thời tiết thật mát mẻ, rất phù hợp để đi tản bộ. Lý Tư biết không đá động gì đến chuyện phỏng vấn, Tổng Giám Đốc hứa đã quen với thời tiết và môi trường ở đây chưa? Cũng quen rồi, có điều chưa thể nghiệm được cái nóng khủng khiếp của mùa hè nơi đây. Đúng đấy, mùa hè ở đây thực sự rất nóng Khi còn nhỏ, tôi cứ mơ ước được đến sống một nơi mà thời tiết 4 mùa đều là mùa xuân Tốt nhất là có cả mùi cá biển Chỉ cần mở cửa sổ ra là nhìn thấy mặt trời lên Để chân trần chảy ra ngoài là dẫm lên bãi cát dài màu trắng bạc Cứ đến cuối ngày sẽ có tiếng thủy chiều ru mình vào giấc ngủ Lý Tư biết thật là một MC đúng nghĩa Giọng nói ngọt ngào trong trẻo Ngữ điệu nhịp nhàng êm tai rất dễ đi vào lòng người hứa trí hằng cười đáp lại một cuộc sống thật nên thơ đó cũng là mơ ước của rất nhiều người nói như vậy thì tổng giám đốc hứa cũng có suy nghĩ giống như tôi à dưới ánh đén nụ cười của cô đẹp mê hồn hay trước đây mỗi lần tôi nhắc đến mơ ước đó thì người khác đều nói tôi trẻ con quá trẻ con một chút cũng có gì là không tốt đâu đúng thế tôi cũng cảm thấy mình còn giữ chút tính trẻ con là điều hay Hứa Trí Hằng mỉm cười, anh đứng lại và nói, nếu cứ đi tiếp thế này thì thành ra cô Lý lại là người đưa tôi về rồi. Hôm nay tôi đã uống chút rượu nên không tiện lấy xe đưa cô về. Tốt nhất là bây giờ tôi gọi giúp cô một chiếc taxi nhé. Lý Tư Bích tỏ ra rất thoải mái, tôi thấy anh cứ gọi tôi là Tư Bích, còn tôi sẽ gọi anh là Trí Hằng, chứ gọi thế này khách sáo quá. Mình nói chuyện vui vẻ thì có kể ai tiễn ai đâu. Nhưng bây giờ cũng không còn sớm nữa. Để hôm khác tôi gọi cho anh để hẹn thời gian mình nói chuyện phỏng vấn. Được không anh Chí Hằng? Cứ Chí Hằng cười và gật đầu. Anh dơ tay vẫy một chiếc taxi. Rồi mở cửa xe cho cô. Mình liên lạc sau nhé. Chúc cô ngủ ngon. Taxi lướt đi êm du. Cứ Chí Hằng nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ rồi. Anh nghĩ chắc lúc này Diệp Chi Thu đã ngủ. Nhưng anh vẫn rút điện thoại nhắn tin cho cô. Không ngờ Chi Thu gọi điện lại ngay. Em chưa ngủ à? Chuẩn bị rồi. Nghe trong máy có tiếng tàu hỏa ẩm ẩm. Giọng nói của cô có vẻ mệt mỏi. Anh cũng đi ngủ sớm đi nhé. Ngủ đi em. Chúc em ngủ ngon. Mai anh sẽ điện lại cho em.